Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 57 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh thiên tiên dịch qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 444 Gặp nhau Lý mộ liếc một cái liền thấy được tô hòa Thân thể của nàng hư ảo đến cực điểm Tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào Lý mộ Mặc kệ nữ thi kia Thân thể ngay lập tức xuất hiện bên người Tô Hòa nâng nàng dậy. Tô Hòa nhìn hắn, trên mặt hiện ra một ngụ cười nói, Đệ đã đến rồi. Lý mộ ôm nàng nói, Tỷ tạm thời đừng có nói chuyện. Hắn mặc niệm tâm kinh, thân thể phát ra ánh sáng vàng chỏi mắt. Nữ thi kia đưa tay che, đã bị ánh sáng màu vàng bứt lùi mấy bước. Một lần này, ánh sáng màu vàng từ trong thân thể của Lý mộ phát ra, trước này luôn thuận lợi. Lại chưa có dung nhập thân thể Tu Hòa mà là từ trong cơ thể của nàng xuyên qua. Sắc mặt của Lý Mộ hoàn toàn âm trầm. Cái loại tình huống này hắn từng gặp một lần. Mấy tháng trước hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu mẫu của Tiểu Bạch ở trong lòng nàng chết đi. Tu Hòa giống với mẫu mộ của Tiểu Bạch, hồn thể của họ đã gặp phải tổn thương không thể nghịch chuyển rồi. Tu Hòa nhìn Lý Mộ có một chút tiếc nuối nói, Tài dũng muốn chờ để trở về. Để mà cùng đệ ăn lẩu Lý mộ nói Lẩu ngày sau có cơ hội ăn Cứu tỷ là quan trọng hơn Ta không cứu được rồi Tô Hòa hướng Lý mộ cười cười nói Đừng có khổ sở 20 năm trước ta nên chết rồi Cũng không có tính là chịu thiệt Lý mộ liếc nè một cái nói Tỷ đừng có nói chuyện Ta cứu tỷ trước Hắn tâm niệm khẽ động Trên tay xuất hiện một cái bình ngọc chính là cái viên tạo hóa đang kia nữ hoàng bàn to hẳn chỉ cần linh hồn của nàng còn chưa hoàn toàn tan đi viên tạo hóa đang này liền có thể mang nàng cứu trở về Lý Mộ đang muốn để cho nàng ăn vào đang dược này lại phát hiện trong cơ thể của nàng hồn lực đang nhanh chóng xói mòn cúi đầu nhìn Tô Hòa đã nhắm mắt lại hắn thầm nghĩ không ổn dưới loại tình huống này nàng căn bản không có thể hòa tan dược lực Tạo quả đan là trân bảo hiếm thấy trên đời vì tránh cho dùng lầm lãng phí cần chủ động dùng pháp lực luyện quá. Chỉ cần một tia pháp lực thì có thể kích pháp ra được dược lực trong đó. Nhưng tu Hòa bây giờ đã không còn cách nào vận dụng một tia pháp lực nữa. Lý mộ không kịp nghĩ nhiều quyết định thật nhanh mang tạo quả đan đưa vào trong miệng của mình. Sau đó hẳn cúi xuống hôn lên môi Tô Hòa. Lý mộ đã dùng một tia pháp lực hòa tan đan dược Sau đó mang dược lực truyền hết vào trong cơ thể của Tô Hòa. Thời gian như một cái chớp mắt yên đặng. Trong cơ thể của Tô Hòa tản mát ra một loại khí tức kỳ dị. Hồn lực vừa rồi, nàng đã bị xói mòn, bắt đầu nhanh chóng trở về thân thể của nàng. Không chỉ có thấy các quỷ vật kia bị lý mộ chém giết, hồn lực còn lưu lại ở đây cũng bị nàng hút vào trong cơ thể. Tô Hòa vẫn chưa có tỉnh lại, đây là gì nàng đã bị thương quá nặng. Suýt nửa hồn phi lên tán, dược lực của tạo hóa đan, thông thả, chữa trị hồn thể của nàng, cái này cần một quá trình. Trong lòng của Lý Mộ, hồn thể tô hòa đã một lần nữa ngưng thực Tạo hóa đan, quả nhiên không có hổ danh tạo hóa. Hắn thở về một hơi, ngấn đầu nhìn trời, chân thành nói, ca ngợi bệ hạ. Nếu là không có nữ hoàng ban cho tạo hóa đan, hôm nay hắn chỉ sợ đã phải mất đi tô hòa rồi trơ mắt nhìn nàng chết trong lòng của mình, đây chính là tiếc nuối cả đời của hắn. Sau khi mà về tới thần đô, hắn quyết định đối với nữ hoàng tốt hơn một chút, nếu không trong lòng hắn cũng băn khoăn. Phát hiện một khí tức khác bên người, Lý Mộ mới chợt nhớ tới, nữ thi kia còn ở đây, ánh mắt nhìn qua. Nữ thi kia bộ dạng cùng với tô hòa giống nhau như đúc, giờ phút này cũng đang nhìn Lý Mộ. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Sau khi mà nhìn Tô Hòa một cái Không nói một lời Xoay người biến mất trong sương mù dày đặc Lý mộ vẫn chưa ngăn trở Đối với quan hệ của nữ thi này Cùng với Tô Hòa Hắn có một chút nghi hoặc Theo lý thuyết Hai người bọn họ là kẻ địch trời sinh Một có được linh hồn Một có được thân thể Tất nhiên đều muốn cắn nuốt đối phương Để đạt được bản thân viên mãn Nhưng rất hiển nhiên Nếu không phải là nữ thi đó bảo hộ Tu Hòa sợ là đã sớm mất mạng trong tay của quỷ dật kia. Chẳng lẽ thi thể kia tự chủ sinh ra linh trí, cũng biết đạo lý vốn là sinh cùng gốc, cớ gì mà cắn nuốt nhau. Có lẽ nàng cho rằng, các nàng đồng căng đồng nguyên không có muốn tự giết lẫn nhau, mặc kệ bởi vì nguyên nhân nào. Nàng đã bảo hộ Tô Hòa cũng có thay đổi thái độ của lý mộ đối với nàng. Nếu không phải vì thế, thì nàng về sau không có nguy hiếp đến Tô Hòa, Lý mộ nhổ cỏ tận gốc, lao đi linh trí của nàng. Lý mộ nhìn phương hướng nữ thi đó biến mất nói, ta hôm nay thả ngươi rời khỏi, hy vọng ngươi về sau tu hành chính đạo, đừng có làm hại nhân gian, nếu không ta sẽ tự tài diệt trường ngươi. Cương thi cấp thấp, dựa vào bản năng để làm việc, hút tinh quyết con người để tu hành. Phi linh, đã của linh trí, có thể hút nguyệt hoa, âm khí, linh khí các loại lực lượng tu hành, không cần phốt máu người nữa nàng là linh khí thai ngén mà sinh trên người không có thiên khí dơ bẩn khác với những cương thi từ trong quế khí sinh ra lấy tinh quyết con người để mà tu hành đối với nàng ngược lại bất lợi chính nàng soi lý mộ còn rõ ràng hơn điểm này sau khi mà nữ thi rời đi hắn liền triển thuộc gõ gió mang sương trắng trên ngọn núi này thổ tan sau đó ôm lấy tu quà sau khi mở nắp thân hình. Cử gió rời khỏi Dưới chân núi Dân chúng ngẩn đầu nhìn Thấy sương mù tràn ngập mấy ngày đã tan đi Nhìn không được cao hứng điên cù hò hét Ôi trời Sương mù đã tan rồi Sương mù quỷ rốt cuộc đã tan rồi kìa Rốt cuộc có thể lên núi Để mà đốn củi săn bắt rồi Vẫn không nên dội Trước là báo cáo nhà môn Xem bọn họ nói như thế nào đi Trong đám người Đứa bé một phụ nhân ôm trong lòng nhìn trời nói Mẹ Con nhìn thấy có người bay lên trời. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn nhìn, trên trời không có gì cả. Nàng nhìn nhìn đứa bé trong lòng, vẻ mặt lo lắng, nhìn chồng bên cạnh nói. cha nó ơi, đợi về trong nhà, bán mấy cái tấm da kia đi, vẫn là mang tiểu bảo đi khám đại phu nha. Lý mộ ôm tô quà, chưa có trực tiếp về nhà mà đi tìm thành ngu tin trước. Cái quan tài băng kia của Bạch Yêu Dương có tác dụng tẩm bổ nguyên thần. Lý Mộ từ trong ta của Thanh Ngưu Tinh đoạn lấy, đặt thân thể tu hòa vào trong đó. Cái này có thể giúp cho nàng sớm ngày thức tỉnh. Lý Mộ để quan tài băng vào trong hồ thiên không gian về phần con yêu tinh cây kia. Sau khi bị Lý Mộ định thân, dùng khổng tiên tỏa để mà trói lại, ném qua một bên Làm xong tất cả những cây này, hắn mới nói với Thanh Ngưu Tinh. Bạch Đại Ca, nếu mà trở về phiền toái Ngưu Quynh nói cho hắn một tiếng, Cái quan tài băng này ta mượn dùng một đoạn thời gian, dùng xong sẽ trả cho hắn. Chương 445 gặp nhau. Thành Ngưu tinh khoát tay nói, Ngươi đã cứu đại tẩu, cái quan tài băng này đối với đại ca không có tác dụng đâu, Ngươi cứ cầm lấy mà dùng đi. Bạch Yêu Dương thật đúng là giàu có, nhẫn Hồ Thiên tặng một lần hai cái. Cái quan tài băng này cũng là pháp bảo khó có được, đều là nói lông tộc là một chủng tộc giàu có nhất trên thế giới, Chỉ sợ cái lời ấy không giả một chút nào. Hắn cưới một con rồng, chẳng khác nào cưới một tòa bảo tàng rồi. Nhưng mà Lý Mộ cũng không có hâm mộ hắn. Dù sao, hắn cũng có nữ hoàng tòa bảo tàng này. Một con rồng mà thôi, giàu có nữa, có thể giàu hơn nữ hoàng một quốc gia sao? Tô Hòa đã không có việc gì, Lý Mộ rốt cuộc yên tâm. Kế tiếp phải làm, chính là mau chóng trở lại thần đô, giao yêu tinh cây cho nữ hoàng, để cho nàng xử trí thôi mình. Việc này không thể trì quản chút nào Quyển cơ để chạy mất Ả rất có khả năng là Thôi Minh phải tới Nếu Ả sớm mật báo cho Thôi Minh Để cho Thôi Minh chạy mất Sự cố gắng của hắn mấy ngày nay Chẳng phải là uống phí sao Nhưng mà người nội vệ Luôn theo dõi chặt chẽ Thôi Minh Không có khả năng để cho gã chạy trốn. Lý Mộ trở lại Nguyễn Thành Tính sau khi đưa Liễu Hàm Yên Trở về Bạch Dân Sơn Liên lập tức rời khỏi Thành Đô Đi trên đường Hắn nghe được dân chúng đau đường Đang nghị luận một chuyện Nghe nói cái quyện nhà Bắt được hai ác quỷ là thật hay giả vậy Thật sự Ta tận mắt đã nhìn thấy Hai nữ quỷ bộ dạng còn rất xinh đẹp nữa tuổi nhìn cũng không có lớn Cũng không biết làm chuyện gì hại người nữa Quyện dương không của chúng ta Càng ngày càng không có yên ổn rồi Nửa năm gần đây Cái gì mà yêu này quỷ kia Cương thi nọ Không biết hại tới bao nhiêu người nữa lý mộ vốn đã đi qua huyện nhà nghe bọn họ nói là nhà môn bắt được hai nữ quỷ tuổi không lớn lại xoay người đi trở về sau khi mà dịnh bích thủy bị quỷ hai nữ quỷ kia hắn đưa cho tô hòa làm bạn cũng chẳng biết đi đâu không thật sự là khéo dậy chứ hắn tới huyện nhà tìm được chu bồ đầu hỏi nghe nói huyện nhà bắt được hai nữ quỷ hai nữ quỷ đó đã hại người sao chu bồ đầu lắc đầu nói cái này cái lại không có Nhưng mà hai quán linh đó bồi hồi ở phụ cận của dịnh Bích Thủy Quyện lệnh đại nhân hoài nghi Các nàng có mục đích hại người đang định ra hỏi đây Nghe nói có hai nữ quỷ bồi hồi ở phụ cận dịnh Bích Thủy Lý mộ liên biết hẳn là hai nữ quỷ kia Hắn nhìn chú bầu đầu nói Có thể để cho ta nhìn hai nữ quỷ đó một chút không Chú bộ đầu do dự trong một cái chớp mắt nói Được, người theo ta Theo lý thuyết lý mộ đã không phải là bộ khoái huyện nhà không có tư cách vào đại la của huyện nhà nhưng mà tình cảm hai người ngày xưa vẫn còn chu bộ đầu vẫn ngoại lệ một lần đại la huyện nhà hai nữ quỷ một lớn một nhỏ đã bị hai xiềng xích khóa lại giam cầm lực lượng tiểu nữ quỷ co ở góc tường rung rẩy nói tỵ tỵ chúng ta có thể bị giết hay không vậy đại nữ quỷ không có xác định lại vẫn an ủi nàng yên tâm đi Chúng ta chưa có làm chuyện gì xấu, bọn họ không có lý do giết chúng ta. Ngục tốt bên ngoài cười khẩy một tiếng nói, Đại nhân giết hai tiểu quỷ các ngươi cần gì lý do? Đại nhân mới đến còn chưa có thành tựu gì, xử trí các ngươi hài ác quỷ hại người vừa lúc có thể làm nên chiến tích rồi. Tiểu nữ quỷ giải thích, Chúng ta đâu đâu có hại người chứ? Ngục tốt biểu môi, ai để ý? Tiểu nữ quỷ kinh quản nói, thôi vậy là xong rồi chúng ta thật sự chết một lần nữa rồi tô tỷ tỷ mau tới cứu chúng ta đi trên mặt của đại nữ quỷ lo lắng nói tô tỷ tỷ còn không biết sao nữa yêu tinh cây kia quá là lợi hại hy vọng tỷ ấy không có gì gì cửa đại lao quyền nhà bị mở ra chu bộ đầu cùng với lý mộ đi vào lý mộ liếc một cái liền thấy được hai nữ quỷ một lớn một nhỏ bị nhốt trong ngục hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói với chu bộ đầu ta quen biết các nàng các nàng tuy là quỷ giật nhưng mà lại chưa từng làm chuyện gì hại người có thể thả bọn họ không cái cái này trên mặt của chu bộ đầu lộ ra một nét khó xử cuối cùng gật đầu nói ta sẽ đi hỏi đại nhân một chút lý mộ cười cười nói phiền toái chu bộ đầu rồi chu bộ đầu gật gật đầu xoay người rời khỏi lý mộ hướng hai nữ quỷ đi đến Hai quỷ nhìn thấy Lý Mộ Sau khi mà ngẩn ra một phen Trên mặt lộ ra nét kinh ngạc vui mừng Tiểu nữ quỷ Túng lấy hàng rào đại lao kích động nói Công tử, công tử Cứu chúng ta đi Đại nữ quỷ lo lắng nói Công tử, tô tỷ tỷ đi gặp nguy hiểm rồi Có một con yêu tinh cây Lý Mộ cười nói Yên tâm đi, ta đã gặp được nàng Nàng không sao rồi Trong nhà tù, hai nữ quỷ rốt cuộc yên tâm Trong sân của quyện nhà chu Bộ Đầu lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan Sau khi mà Trương Đại Nhân rời khỏi, Dương Khâu Nguyện Lệnh mới, trước đó vài ngày đã đến rồi. vị Đại Nhân này là đến từ Thần Đô. Lúc tới huyện Nha, còn dẫn theo vài tên Tâm Phúc. Làm Lão Bộ Đầu, hắn đã bị lạnh nhạt, gần đây càng có xu thế bị thay thế. Hắn, trước mặt của vị huyện Lệnh Đại Nhân này, thật sự không có thể nói được cái gì. Nhưng mà Lý Mộ lại là bạn của hắn, hắn không có tiện từ chối Lý Mộ hắn vô giận một lát, dẫn đi đến hậu nhà gõ gõ cửa sẵn sau, đứng bên ngoài nói, đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. hồi lâu sau, trong sảnh truyền đến một thanh năm thẳng nhiên, vào đi. chu bộ đầu đi vào, một quan viên ngồi trên ghế hỏi, chuyện quan trọng gì? chu bộ đầu lập tức nói, khởi bẩm đại nhân, hai nữ quỷ kia quyện nhà hôm nay bắt về, chưa có từng hại người, có phải là thả thì tương đối tốt hơn hay không? quang viên đó dương mắt nhìn hắn hỏi chu bộ đầu ngươi đang dạy bản quan làm việc sao Chu bộ đầu lập tức nói thuộc hạ không dám Quan viên đó hư lại một tiếng nói hai nữ quỷ kia hôm nay chưa có hại người ngươi có thể cam đoan các ả trước kia chưa từng hại người về sau không có hại người sao bản quan thân là nguyện lệnh dương khâu vì dân chúng an nguy cần phải đề phòng cẩn thận chứ bóp chết tất cả nguy hiểm có thể tồn tại làm bố đầu ngươi là cầu tình đoài ác quỷ, bản quan cảm thấy ngươi cái chức bộ đầu này nên đổi người đi. Chu bộ đầu kiên trì nói, đại nhân thuộc hạ trước kia có một vị đồng nghiệp, hắn tên là Lý Mộ, mấy tháng trước cũng ở huyện nha làm việc, hắn cùng với hai nữ quỷ đó có quen biết từ lâu rồi, có thể cam đoan các nàng trước kia chưa có từng hại người. Quyền lệnh Dương Khâu sắc mặt lạnh dần. Hắn căn bản không có để ý hai nữ quỷ đó có từng hại người hay không. Hắn vừa tới huyện như khâu Nếu là không giết mấy con quỷ đó để mà tế trời, lại như thế nào mà tạo dựng nên được uy tín quan phủ máu? Họ chu này, hắn đã sớm không có dựa mắt rồi, muốn an bài tâm phúc của mình ở vị trí đó. Nhưng mà mãi chưa có cơ hội thích hợp. Lần này vừa lúc lấy cớ thai gã luôn. chương 446 Cấu kết Ma Tòng hắn hư làn một tiếng nói bộ khoái của quyện nha làm sao vậy bộ khoái của quyện nha nói thì có thể thì hắn đang nói bỗng nhiên ý thức được cái gì hỏi người người nói bộ khoái đó tên là gì chu bộ đầu nói lý mộ quyện lệnh dương khâu nuốt nước bọt hỏi hắn bây giờ làm việc ở đâu chu bộ đầu nói ở thần đô hình như là bộ đầu quan nha nào đó khi mà xác nhận lý mộ này Chính là Lý Mộ mà hắn biết. Quyện lệnh Dương Khâu thân thể rung rẩy kinh quảng nói. Mà, mà, đưa ta đi gặp hắn đi. Đại Lào quyện nhà. Quyện lệnh Dương Khâu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ba bước, chỉ bước có hai bước, nhanh chóng đi qua. Mặt đây nụ cười nói. Lý Đại Nhân, cơn gió nào mang ngài thổ tới vậy? Ngài trước khi mà tới nói một tiếng. Hạ quan nhất định tự mình ra cửa đón chào rồi. chu bộ đầu đi theo phía sau quán sững sợ nhìn một màn này Nhất thời khó có thể hoàng hồn Lý mộ nhìn người xa lạ trước mắt hỏi Chúng ta quen nhau sao Quyền lệnh Dương Khâu dỗ dàng nói Ngài không biết Hạ Quang Nhưng mà Hạ Quang biết Ngài mà Hạ Quang trước đây là hình bộ chủ sự Vừa mới đến huyện Dương Khâu vài ngày Trước đó vài ngày ở hình bộ Hạ Quang đã từng thấy Lý Đại Nhân rồi Trước đó vài ngày Lý mộ đi hình bộ không ít nhưng mà lại không nhớ hình bộ có một vị chủ sự như vậy quyện lệnh dương khâu nói xong liền chỉ vào cửa nhà tù tức giận nói sao mà còn không mang hai vị cô nương này mà thả ra quyện nha bộ đầu là làm việc như thế nào vậy sao có thể không phân biệt tốt xấu bắt bừa quỷ tốt vậy bản quan bình thường để dạy các ngươi thế nào mặc kệ là bắt người bắt quỷ hay là bắt yêu đều phải giảng chứng cớ một đám các ngươi đều mang lợi của bản quan nói coi như là gió thoảng bên tai sao? hẳn tức giận răng dài một trận, khi mà nhìn về phía Lý Mộ, trên mặt lộ ra một nụ cười ai nại nói: "Lý đại nhân, đều là do hạ quan cai trị thủ hạ không có nghiên, mới bắt bằng hữu của ngài, xin Lý đại nhân tuyệt đối tuyệt đối đừng có trách tụ nha." Lý Mộ nhìn bộ dáng của vị huyện lệnh Dương Khâu khẩn trương đến cực điểm này an ủi: "Vị đại nhân này đừng có khẩn trương." bắt làm người thả là được rồi thả là một chút đi, không có chuyện gì đâu dần dần dần quyện lệnh dương khâu liên tục sưng phải hướng hai nữ quỷ đã được thả ra cung kính không người nói là quyện nha chưa có điều tra rõ đã bắt làm hai vị bán quan ở đây bồi tội hai vị cô nương hai nữ quỷ một lớn một nhỏ khi nào mà từng thấy cảnh này khẩn trương tới mức ngay cả nói cũng không nói nên lời lý mộ hướng quyện lệnh quyện dương khâu chắp tay nói Đã là một hồi hiểu lầm Ta có thể mang theo hai vị bằng hữu đi chưa Nguyện lệnh Dương Khâu Lập tức đưa tay Xin mời Lý Đại Nhân Lúc mà đi ra khỏi đại lao Hắn lại thử hỏi Lý Đại Nhân Ngươi không có trách tội của ta chứ Lý Mộ cười hỏi Ta như là người nhỏ nhen như vậy sao Quyền lệnh Dương Khâu biến sắc lập tức nói Không không Hạ quan không phải là ý tứ này Xin Lý Đại Nhân thứ tội cho Nói đùa thôi mà Lý mộ cười cười, quyện Dương Khâu là cố gương của ta, ta sẽ thường xuyên về thăm. Quyện lệnh đại nhân là quan phụ mẫu ở đây, nhất định mang quyện Dương Khâu thống trị cho tốt nha. Quyện lệnh Dương Khâu cam đoan, Lý đại nhân cứ yên tâm, hạ quan nhất định dốc hết khả năng mà. Lý mộ nhìn chú bộ đầu nói, phiền Chu bộ đầu rồi. Chu bộ đầu lập tức nói, không dám, không dám. Lý mộ cười cười nói dán. Lần này trở về là có một chuyện quan trọng trong người, phải lập tức trở về thành đô phục mệnh. Lần sau về Nguyễn Dương Khâu sẽ tìm người uống rượu nha. Chu Bộ Đầu dễ mặt chấn động, lấy lịch duyệt của hắn lại nào không hiểu chứ. Lý Bộ trước mặt của huyện Lệnh Đại Nhân nói như vậy là có một tầng ý tứ hàm xúc sâu hơn nữa. Tuy là hắn đến nay còn chưa biết huyện Lệnh Đại Nhân vì sao mà sợ hãi Lý Bộ vậy chứ. Nhưng có câu này của Lý Mộ, hắn về sau ở quyện nhà, tuy không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng mà ít ra quyện lệnh đại nhân không có dám tùy tiện động vào hắn nữa. Lý Mộ mang theo hai nữ quỷ, cáo biệt với Chu bộ đầu rời khỏi quyện nhà. Quyện lệnh dương khâu lao mồ hôi trên trán, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm rụt. Chu bộ đầu nhìn hắn, mồ giật giật khỏi. Đại nhân, Lý Mộ hắn... Quyện lệnh Dương Khâu nuốt nước miếng nói, hắn thế mà lại là người của quyện Dương Khâu hả? Hắn vừa tới quyện Dương Khâu chưa được mấy ngày, trước đó vẫn luôn nhậm chức ở hình bộ. Nhưng mà việc đó, lý mộ làm ở thần đô, hắn mỗi một vụ đều cực kỳ rõ ràng. Ở hình bộ, chỉ vào cái mũi của Lang Trung Đại Nhân Mắng, trên đường đuổi theo con em quyền quý đánh, sau đó còn có thể ngên ngang từ hình bộ đi ra ngoài. Những cái thứ này đều là hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn trên triều đường mắng đau bách quan, đấu pháp cùng với phó diện trưởng cảnh giới động quyền. Ngoài ra, hắn còn dẫn trời phạt bổ chu sử, sau đó chu gia ngay cả cái rắm cũng chưa đánh được một cái. Người như vậy, nếu mà ghi hận gã, cái loại khả năng này gã ngay cả nghỉ cũng không dám nghỉ nữa. Một lát sau, quyền lệnh Dương Khâu thở sâu, dỗ dỗ bã dai của chu bộ đầu nói, làm cho tốt. Bạn Hoàng sẽ coi trọng ngươi Sau khi mà ra khỏi huyện nhà Lý Mộ quay đầu nhìn hai nữ quỷ nói Tô Tỷ Tỷ còn đang ngủ sai Hắn là cần một ít thời gian Mới có thể tỉnh lại được Hai người các ngươi tự mình tìm kiếm Động phủ tu hành hay là đi theo ta Chờ nàng tỉnh lại Hai nàng hầu như không cần Phải nghĩ ngợi đồng thanh nói Đi theo ngươi Kết cục hai cô hồn giả quỷ phiêu đẳng bên ngoài Các nàng có thể hội rồi không phải là bị quỷ giật mạnh hơn cắn nuốt nô dịch chính là bị quan phủ bắt tới xử trí. Đoạn thời gian đó ở vịnh bích thủy là thời gian thoải mái nhất, an tâm nhất hai kiếp của các nàng. đi theo bên cạnh tô thủy tỷ không chỉ không cần phải lo lắng bị bắt nạt còn có thể đạt được chỉ điểm trên tu hành. đây là điều mà các nàng hai cô hồn giả quỷ nằm mơ cũng không có cầu được. hai nữ quỷ đã quyết định lý mộ ném cho các nàng mấy khối linh ngọc để cho các nàng đến hồ thiên không gian tu hành thuận tiện trong giữ yêu tinh cây kia. Sau đó hắn mới về nhà. Tối nay là một đêm cuối cùng hắn cùng với liễu hàm yên ở chung. Hai tháng kế tiếp hắn cần phải chuẩn bị công việc khoa cử chính sách khoa cử vốn hắn chế định hắn rõ hơn so với bất luận kẻ nào nên kiểm tra thế nào. Sau khoa cử hắn là còn bận rộn một ít thời gian như vậy. Hắn lần sau trở về Bắc quận Ít nhất cũng cần 3 tháng Thậm chí 4 tháng sau Ở đây hắn có thể giống như mấy ngày này Bầu bạn các nàng một đoạn thời gian Nếu chỉ là gặp mặt một lần Xong tu một đêm Chỉ cần hướng nữ hoàng xin nghỉ Hắn có thể trở về bất cứ lúc nào Chương 447 Cấu kết Ma tông Nhưng mà liễu Hàm Yên lần này Trở lại Bạch Dân Sơn Cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian Nàng có một ít thần thông pháp thuật Vừa mới học được Dung hội quán thông Khả năng hai người có thể không thường xuyên gặp mặt Là rất lớn Sáng hôm sau khi mà đưa nàng cùng giảng giảng trở về Lý mộ và tiểu bạch Không chậm trễ lấy thân hành phù cấp cao Mà chạy đi Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành đô Một đường không có nghỉ ngơi Rốt cuộc rạng sáng ngày thứ ba đã chạy về đến Tử vi điện buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu Lý Mộ sau khi bị tuyên triệu vào điện, ôm quyền nói: "Bẩm bệ hạ, khi mà thần phụng mệnh bệ hạ tới Bắc Quận điều tra cái chuyện 20 năm trước, Thôi Minh phò mã dân Dương công chúa giết hại nữ tử quyền Dương Khâu đã bị một yêu vật cảnh giới thứ năm phục giết, thần đã dùng pháp bảo mà bệ hạ ban tặng, sau khi bắt yêu vật này được, lão chính là Thôi Minh phải tới tìm kiếm hồn phách của nữ tử kia để mà diệt khẩu." Lý Mộ vừa dứt lời quân thần đều chấn động. Chuyện lần trước đã khiến cho Thôi Minh đánh chức quan rồi. Không ngờ Lý Mộ căn bản không có tính buông tha cho gã. Rất hiển nhiên mục đích của hắn là muốn Thôi Minh phải chết. Mà Thôi Phò Mã vì tự bảo vệ mình không có tiếp phái ra yêu dật ám sát Lý Mộ. Chỉ là không ngờ trên người Lý Mộ có bảo bối bệ hạ ban tặng ám sát bất thành. Ngược lại đã bị Lý Mộ bắt giữ còn khai ra gã nữa. Lại Bộ Thị Lan đứng ra nói, "Khởi bẩm Bệ hạ, đây chỉ là lời nói một phía của lý ngự sử, chân tướng sự thật còn đợi điều tra để mà tìm chứng cứ." Lý Mộ tâm niệm khẽ động, yêu tinh cây bị trói gô liền xuất hiện trên điện. Hắn bình tĩnh nói, "Thần đã mang yêu vật này đến, có phải thần đang nói xấu thôi mình hay không? Bệ hạ chỉ cần sưu hồn đối với yêu vật này thì biết." Đối với quan viên trong triều Chỉ cần không phải là phản quốc tạo phản Đều không thể dùng phép su hồn Nhưng mà đối với kẻ không phải là triều thần của đại chu Nhất là yêu quỷ Không có loại hạn chế này Muốn điều tra rõ chân tướng Su hồn là phương pháp đơn giản nhất Thuận tiện nhất Thượng thư lệnh đứng ra nói Bệ hạ thần nguyện ý su hồn đối yêu tinh này Thượng quan ly Quay đầu nhìn thoáng qua nói Đã làm phiền thượng thư lệnh rồi Tuy là Thôi Minh là đảng cũ, Thượng Thư Lệnh là đảng mới, nhưng mà Thượng Thư Lệnh là người của Chu Gia. Lý Mộ cùng Chu Gia có mối thù sống chết. Hôm nay, Thôi Minh trong triều không còn tác dụng gì. Thượng Thư Lệnh không cần phải giúp đỡ Lý Mộ nói dối đêm việc trừ hắn, mà hắn cũng sẽ không có thiên dị Lý Mộ, do hắn ra mặt là thích hợp nhất. Thượng Thư Lệnh đi lên phía trước, mang một bàn tay đặt lên trán quỳ từng cây cay kìa, Hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói Yêu tin quá thật là thủ hạ của Thôi Minh phụng mệnh lệnh của Thôi Minh Tới quyền Dương khâu chìa khẩu Nghe được câu này Trong lòng quân thần đều đã biết Trên người Thôi Phò Mã Đã từng dùng một miễn tử kiêm bài một lần Án này là chứng thật Đủ khiến cho hắn mất mạng rồi Lý mộ này quả nhiên Là muốn đủ tận giết tuyệt đối với Thôi Minh Khi mà quần thần nhỏ dòng nghị luận Đôi mắt nhắm chặt của thượng thư lệnh Bỗng nhiên mở ra Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói Thôi Minh, thật sự là to gan Thế mà cấu kết với Ma Tông Lời vừa nói ra Trên toàn bộ điện im lặng Trong một cái chớp mắt Mọc phát ra xôn xao thật lớn Cái gì? Thôi phò mã cấu kết với Ma Tông Cái này sao có khả năng? Cấu kết Ma Tông Không phải là cửu gian quận thủ sao Thôi phò mã rõ ràng là người tố giác mà Chẳng lẽ Cái vụ án cửu gian quận thủ năm đó Có ẩn tình khác Chẳng lẽ cấu kết Ma Tông là Thôi Minh? Hắn trước là cấu kết với Ma Tông, liên thủ với Ma Tông, lấy tội danh cấu kết Ma Tông, hãm hại cửu gian quận thủ. Lời của Thượng Thư lệnh như mặt hồ bình tĩnh, ném vào một tảng đá lớn, dẫn lên gần sóng ngập trời. Lý mộ mặt lộ vẻ giật mình, nếu mà cấu kết Ma Tông là Thôi Minh, như vậy quyển cơ cũng tất nhiên là do Thôi Minh phải tới. Nếu là Thôi Minh cùng với Ma Tông sớm có cấu kết, Mười mấy năm trước, hắn hoàn toàn có thể hợp tác với Ma Tông, dung quan củ giang quận thủ, dành cho mình một cơ hội lên chức. Mà Ma Tông, vì sao phải giúp Thôi Minh? Có lẽ Thôi Minh không phải là cấu kết Ma Tông, hắn vốn chính là người của Ma Tông. Lý Mộ nghĩ tới Nguyễn Cơ, điểm chung quả và Thôi Minh, chính là hai người đều túấn Mỹ dị thượng. Nguyễn Cơ là người Mỹ Tông, Thôi Minh cũng có thể là nằm dùng Mỹ Tông, đặt xếp vào trong triều đình hay không? Lý mộ có thể nghĩ đến những cái thứ này, mọi người trong triều tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thượng thư lệnh đã su hồn xong đối với tinh cây kia, trong giọng nói mang theo sát ý, nghiêm khắc nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần từ trong trí nhớ của yêu này biết được Thôi Minh là người Ma Tông Mỹ Tông, cũng là nằm dùng Mỹ Tông xếp giao trong triều đình. Hơn 10 năm trước, vụ án cửu gia quận thủ cấu kết với Ma Tông cũng là Thôi Minh và Ma Tông mưu hại, Nào có lý này chứ, to gan lắm rồi, nằm dùng ma tông, thế mở triều đình có địa vị cao, ẩn nắp bên cạnh chúng ta nhiều năm như vậy. Lúc này một vị lão giả đứng ra nói, bệ hạ, việc này liên quan trọng đại, có thể để cho lão thần sưu hồn xác nhận một lần nữa đối với yêu vật này không? Thượng Quang Ly nghe được nữ hoàng truyền âm gật đầu nói, làm phiền trung tư lệnh, ảnh mắt buồn quần thần đều nhìn về phía lão giả đó thung thư lệnh tân trải nhiều tư cách cao lão thần thời kỳ tiền đế lão không bè không đảng rất được dân chúng kính yêu bản thân cũng là cường giả cảnh dây thứ sáu mặc dù đảng mới đảng cũ đều cực kỳ kính trọng đối với lão lão nhân chậm rãi đi lên phía trước mang cái tay khô gầy đặt trên đầu yêu và kiệt một lát sau lão chậm rãi mở mắt nghiêm nghị nói khởi bẩm bệ hạ thượng quan thư lệnh nói không sai Thôi Minh là hộ pháp của Mỹ Tông, vụ án cửu gian quận thủ là do Thôi Minh và Ma Tông cùng nhau mưu hại rồi. Nếu nói lời của Thượng Thư lệnh Chu Tỉnh còn có một chút khả năng mượn cơ hội chẹt ép hoàng tộc đảng cũ, như vậy lời của Trung Thư lệnh mang khả năng đã nhỏ lại càng nhỏ này hoàn toàn tiêu trừ. Thượng Thư lệnh chính là đứng đầu Bách Quang, địa vị Trung Thư lệnh chỉ sao Thượng Thư lệnh, lại không có quán thù với Thôi Minh hai người sao có khả năng đồng thời lừa gạt bể hả, lừa gạt quân thần, Lại bộ thị lan vừa rồi, đang nói giúp cho thôi minh nhất thời, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Phóc một tiếng, quỳ trên mặt đất cao giọng nói, bể hạ minh giám, thần thề với trời, thân cũng là bị thôi minh lừa gạt, không có biết hắn cấu kết ma tông. Lúc này, trong triều đình không ai để ý tới lại bộ thị lan nữa. Hắn rút cuộc Có biết tình huống hay không Hoặc là nằm dùng của Ma Tông hay không Triều Đình nhất định truy tra đến cùng Không chỉ có hắn Bất cứ người nào có quan hệ chặt chẽ với Thôi Minh Triều Đình đều sẽ điều tra rõ Chương 448 Truy nã Ma Tông tiến thối rõ ràng Bọn họ đã làm hại dân chúng Ý đồ đảo điên Triều Đình Bất cứ một quốc gia nào Đều sẽ không có chứa chấp người Ma Tông Cửu giang quận thủ năm đó coi như là quang to một phương của triều đình, lại bởi vì cái tổ danh cấu kết Ma Tông, một nhà hơn 100 người đã bị tru sát. Ngay cả hồn phát cũng không có thể tồn tại trên đời. Vụ án thôi minh đề cập Ma Tông, sự tình liên quan rộng đại, cấu kết Ma Tông tương đương phản quốc. Nữ hoàng lập tức hạ chỉ, lệnh cho hình bộ cùng đại lý tự, lập tức khống chế cái đám người liên quan dân dương công chúa phủ. Bất cứ người nào quan hệ chặt chẽ đối với thôi minh, Mặc kệ là quan viên trong triều hay là quyền quý thần đô, không có ngoại lệ, đều phải bị thẩm vấn nghiêm khắc. Sau khi bãi triều, một đám triều thần sắc mặt nghiêm nghị rời khỏi. Lý Mộ sau khi đi ra khỏi đại điện vẫn chưa có rời cung, hướng về Thượng Dương Cung đi đến. Trước khi bãi triều, hắn thu được Thượng quan Ly đã truyền âm, nữ hoàng muốn gặp hắn. Lý Mộ lần này về Bắc quận là mang theo một nhiệm vụ, cần gặp mặt nữ hoàng báo cáo công tác. Sau khi mà tới Thượng Dương Cung, hắn mang chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này, bao gồm chuyện gặp Nguyễn Cơ ám sát. Bắt được ả lại để cho ả chạy thoát. Một năm một mười nói hết cho nữ hoàng. Hình bộ Thượng Thư cùng với Đại Lý Tự Khanh đã ở ngoài Thượng Dương Cung cầu kiến. Sau khi mà nữ hoàng tuyên triệu, hình bộ Thượng Thư cùng Đại Lý Tự Khanh đi vào đại điện. Hình bộ Thượng Thư sắc mặt nghiêm túc nói, Khải Tấu Bệ Hạ một ngày trước, Thôi Minh và dân dương công chúa đã tới thần Long Nguyễn du ngoạn, đến nay vẫn chưa về. Thần cùng với đại Lý Tự Khanh tới thần Long Nguyễn phát hiện chỉ có một mình công chúa. Ở trong phòng mề mạng, Thôi Minh không biết tung tích. Thượng Quan Ly nghe vậy, khẽ biến sắc nói. Không có khả năng, nổi dễ luôn theo dõi gắt gao Thôi Minh, hắn trước sau chưa có rời khỏi thần Long Nguyễn. Lý Mộ đối với việc này cũng không có bất ngờ. Lấy tu vi của Thôi Minh, nếu muốn lặng yên, không một tiếng động rời khỏi, có dù số loại phương pháp. Rất hiện nhiên, tốc độ của Thôi Minh nhận được tin tức, dược xa tốc độ của Lý Mộ đi đường. Giữa hắn cùng với Ma Tông, vô cùng có khả năng là lấy bí pháp hoặc là bí thuật nào đó để mà liên lạc. Nữ hoàng nhắm mắt, bấm ngón tay. Một lát sau, hai con mắt chậm rãi mở ra, quyền nghiêm nói. Hắn đi hướng Bắc truyền lệnh 36 quận thôi minh phò mã dân dương công chúa cấu kết ma tòng mưu hại mệnh quan triều đình một khi mà phát hiện lập tức truy bắt chết sống bất luận thần tuôn chỉ lý mộ khắc sâu ý thức được thông tin tức thời quan trọng bao nhiêu hắn nhìn về phía nữ hoàng hỏi bệ hạ có pháp ký nào có thể làm được ở ngoài ngàn dặm tức thì truyền âm hay không lúc ấy trên người thần nếu có một loại pháp ký này Thì sẽ không cho thôi minh cơ hội chạy thoát rồi. Nữ hoàng nghĩ nghĩ dương Tài Trong lòng bàn tay xuất hiện một vật. Đó là một thứ màu trắng như vỏ ốc biển. Vỏ ốc biển chậm rãi bay tới trước người của Lý Mộ. Bị hắn nắm trong tay. Nữ hoàng nói. Nếu có việc gấp. Ngươi dùng pháp lực thúc giục con ốc này. Nói chuyện với nó. Trấm liền có thể nghe được âm thanh của ngươi. Lý Mộ hí hững nhận lấy bảo vật này. Lại hỏi. Bệ hạ. Loại vật nháy mắt có thể mang người truyền tống đến một ngàn dặm hay không? Có thể cho thầm một cái không? Quyển cơ kia nếu không phải là có bảo vật này, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi trong tay của thần rồi. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh nghe vậy, nhìn lý mộ thêm đôi lần. Nữ hoàng Lý Khánh nói, truyền tống phù cần là cường giả siêu thoát trở lên, hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực mới có thể chế tác thành công. chậm cũng không có. Lý Mộ có một chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ nói: Bệ hạ tạo quá đang kia ngày còn hay không vậy? Lần trước ngài ban cho thần một viên, thần đã dùng mất rồi, hết rồi. Nữ hoàng Phật phất ông tài áo, Lý Mộ liền bị một lực lượng thu bạo cuốn đến ngoài cửa. Hết thì hết chứ, cũng đâu có đến mức thu bạo đuổi hắn đi như vậy chứ. Lý Mộ sửa sang lại quần áo một phen, chậm rãi đi ra ngoài cung. Thôi Minh đã chạy rồi, nhưng mà thoát được mùng một không thoát được ngày rậm. Hành vi của hắn đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển cũng không có tránh khỏi triều đình đuổi giết. Hắn sống ở thần đô hơn 10 năm để lại vô số dấu vết, thông qua cái vật hắn lưu lại, suy tính được vị trí của hắn cũng không phải là gì khó. Sau khi mà về trong nhà, lý mộ thả hai nữ quỷ kia ra, tô hòa còn đang ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Để cho các nàng ở nhà làm bạn cùng chị Tiểu Bạch Làm một chút việc quét dọn ở trong nhà cũng tốt Ở nhà nuôi hai quỷ vật nghe lời Đỡ công hơn so với bao nhiêu nha hoàng hạ nhân Không có nắng lại trong nhà bao lâu Lý mộ liền ra ngoài hướng hình bộ đi đến Vừa rồi lúc rời cung Hắn nhận được nữ hoàng truyền âm Bảo hắn tới hình bộ Điều tra cái vụ án cửu gian quận thủ năm đó Thôi minh năm dùng của ma tông đã được chứng thật Từ trong trí nhớ của yêu tình kia cũng biết năm đó thảm án cửu giang quận là thôi minh liên hợp với Ma Tông để mà mưu hại. Cái gọi là điều tra chỉ là đốc xúc hình bộ lật lại các bản án cửu giang quận thủ. Trên đường đi hình bộ tâm tình của Lý Mộ có một chút nặng nề. Cho dù bây giờ thay cửu giang quận thủ lật lại bản án có lợi ích gì, toàn tộc cửu giang quận thủ chủ tớ hơn 100 mạng người sớm đã mười mấy năm trước thân tử hồn tiêu. Cho dù hôm nay Triều đình trả cho bọn họ sự trống sạch, bọn họ không có khả năng nhìn thấy. Phò mã của dân dương công chúa là người của Ma Tông. Một lần này, toàn bộ tiêu thị và đảng cũ của nó chỉ sợ đều sẽ lúng cuốn tay chăng một trận rồi. Dân chúng thần đô đều chấn động bởi thôi minh là nằm dùng của Ma Tông. Cùng với hóng hớt chuyện xấu của tiêu thị hoạt tộc, lại có rất ít người nói về cửu Giang quận thủ cùng một nhà hơn 100 người chết hoàng. Lý Mộ đến hình bộ nói rõ ý đồ với hình bộ Lăng Trung. cửu quan quận thủ cả một nhà chết quan ở trên triều đường đã có định luận. Lý Mộ phụng khẩu dụ của nữ hoàng, hình bộ tự nhiên không có dám chậm trễ, mang toàn bộ quan lại điều động viên tìm kiếm hồ sơ vụ án cửu gian quận thủ hơn 10 năm trước. Những cái hồ sơ này sẽ bị phủ định viết lại, quan quốc của Cửu Dương quận thủ cũng sẽ được rửa sạch. Tuy cái này Không có quan hệ gì với bản thân của hắn, mà bởi vì cấu kết ma tòng là tội lớn liên lụy cửu tộc, người thân, con cha của hắn cũng chết ở trong sự kiện mười mấy năm trước. Chương 449, dạy trong mộng Hình bộ Lan Trung mang hồ sơ cũ giả dối lần lượt tiêu quỷ, thở dài nói Mười mấy năm rồi, cữu giang quận thủ rốt cuộc nhận được công đạo. Chú Trọng chắp tay sau lưng thản nhiên nói công đạo đến muộn không tính được công đạo bắt đầu từ cái ngày hắn chết hắn liền vĩnh viễn không có đạt được công đạo nói xong câu này hắn liền không còn mở miệng hình bộ lang trung tự hỏi lời của hắn chỉ cảm thấy thị lang đại nhân và lý mộ đều không nói một lời không khí đặc biệt nặng nề chủ động nói sang chuyện khác đại nhân một vị huyện thừa huyện thiên hà quận Hán dương trước đó vài ngày ly kỳ chết ở trong nhà kiểu chết của hắn tương tự như kiểu chết của huyện lệnh huyện An Nghĩa, quận Đan Dương, như là cùng một người gây ra. Tuy là hai quận cách nhau ngàn dặm, hai vụ án nhìn như là không có quan hệ, nhưng mà hạ quan sau khi điều tra phát hiện huyện lệnh An Nghĩa cùng huyện thừa Thiên Hà hơn 10 năm trước đều từng làm quan ở lại bộ. Chu Trọng Bình Tĩnh nói, mang hồ sơ vụ án này đưa đến trong nha phòng của bản quan, bản quan sẽ phái người đi thăm dò ngươi không cần phải quản hình bộ lan trung gật đầu nói hạ quan lập tức đi lấy lý mộ đứng ở trong sân hình bộ nhìn từng tòa nha phòng gửi hồ sơ nói trong đó không biết còn có bao nhiêu án quan chu trọng thản nhiên nói trong những cái hồ sơ này mỗi một quyển đều đại biểu cho mấy dân hồn bọn họ có lẽ có quan uẩn nhưng mà không phải là mỗi người đều có thể có giận khí như là cửu giang quận thủ Hoàng quốc của bọn họ sẽ kéo dài ngàn năm vạn năm thẳng cho đến lúc trời đất hủy diệt." Chu Trọng nói, Lý Mộ làm sao không biết, sự kiện án quan nhiều cỡ nào, một bộ phận cực ít trong đó có thể rửa hoàng, tuyệt đại đa số án quan đều phải bị mai một ở thiên hà lịch sử cho đến vũ trụ hủy diệt. Xưa nay cũng là như thế. Một lát sau, Lý Mộ rời khỏi hình bộ, Chu Trọng trở về nha phòng. Hắn Nhìn thoáng qua một phần hồ sơ trên bàn, phần hồ sơ đó bay lên, một mảng ánh lửa chợt xuất hiện. Mang cái phần hồ sơ đó nuốt chững, rất nhanh, trong hư không, liền không còn gì cả, ngay cả tro tàn cũng không có còn lại. Đêm khuya, Lý Mộ nằm trên giường, tràn trọc khó có thể ngủ. Hơn một trăm mạng người, Triều đình chỉ cần nói một câu, đây là ma tông mưu hại, tạo thành án quang, thì có thể nhẹ nhàng rước qua. Tựa như hơn 10 năm trước, chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Điều này làm trong lòng của hắn có một chút nghẹn phát quản. Một lát xào, hắn lấy ra cái giò óc biển kia, sau khi mà dùng pháp lực thúc dục, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, đang ngủ chưa? Cung trường nhạc, giờ tí đã qua, chu vũ nằm trên giường gắm, nhưng mà không có một chút buồn ngủ. Tòa cung điện này, giới nàng mà nói, không khác một cái lòng giam. Lòng giam này ngăn cách thân tình, hữu tình, ái tình cùng với bất cứ tình cảm nào nhân loại nên có. Mặc dù là ban ngày, trong hoàng cung người đến người đi, triều thần đứng đầy, nhưng mà nàng thường xuyên cảm thấy cô độc. Mỗi đêm, loại cô độc này sẽ bị phóng đại vô hạn. Bốn phía không có bất cứ một âm thanh nào giống như là toàn bộ thế giới, trừ nàng chỉ còn lại có nỗi tỉnh mệt thôi. Một khắc nào đó trong sự tỉnh mịch này bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Bệ hạ đã ngủ chưa Thanh năm này cũng không lớn Nhưng mà mang đến vô tận sinh khí Cho thế giới tỉnh mình này chu Vũ tăng hắn cổ họng Để cho thanh năm của mình trở nên quy nghiêm hỏi Chuyện gì Lý mộ không ngờ Nữ hoàng thấy mà chưa ngủ chậm rãi nói Thần cho rằng Triều đình nên mang cái nỗi quan khuất Cửu gian quận thủ triệu Bố cáo thiên hạ Như vậy mới có thể trả cho hắn sự trong sạch chu Vũ nghĩ nghĩ nói Trầm ngày mai sẽ hạ chiếu lại lệnh cho công bộ ở cửu gian quận lập bia xây miếu cho hắn để mà hậu nhân nhớ lại ghi khắc. Nữ hoàng so với hắn nghĩ còn nhiều hơn, Lý Mộ cảm khai nói, bề hạ anh mình. chu Vũ hỏi, còn có chuyện gì? Lý Mộ nghĩ nghị nói, bề hạ, ốc biển có thể truyền âm này có nhiều hay không vậy, dị hôn thế của thằng ở Bắc quận á. Cùng với thần, cách nhau ngàn dẫm, gặp mặt không có tiện, thần muốn cho nào một cái. Sau khi mà đạt được ốc biển thần kỳ này, Lý Mộ đột nhiên có ý tưởng lạ. Cái thứ này nếu có thể cho Liễu Hàm Yên một cái, như vậy cho dù hai người cách nhau ngàn dặm một ở Bắc quận, một ở Thần Đô cũng có thể thông qua đôi phá bảo này, trò chuyện trực tiếp để mà an ủi tương tư. Buổi tối mỗi ngày nấu cháo ốc biển Cũng không phải là không thể chờ mong Ốc biển này So nói là pháp bảo Không bằng nói là một cái di động Chỉ có công năng trò chuyện thôi Hơn nữa chỉ có thể trò chuyện với một mục tiêu Trong cung trường nhạc chu Vũ thản nhiên nói Không có Lý mộ có một chút thất vọng Nhưng mà trong lòng cũng sớm có chuẩn bị rồi Dù sao thứ này nếu có ba cái Thời điểm hắn cùng dịu hàm yên Mà tình trạng ý thiếp ngọt ngào mật mật, nữ hoàng chẳng phải là có thể ở một bờ nghe lén sao Cái này kích thích đối với nàng cũng quá lớn Dù sao, nàng đã sắp 30 tuổi rồi vẫn là chó độc thân nhìn thấy người khác có đôi con cặp khó tránh khỏi hâm mộ không thể để cho nàng nhìn thấy cái bộ dáng người nói chuyện yêu đương chứ Nếu không, xin con ốc biển đó của nàng đưa cho liễu hạ miên. Ý niệm lớn mật này chỉ ở trong đầu lý mộ hiện lên trong một cái chớp mắt, lập tức Bị hắn dập tắt, lấy lòng già của nữ hoàng, nàng sẽ không tặng Lý Mộ ốc biển mà chỉ tặng hắn roi thôi. Là thần mạo muội bệ hạ, ngủ ngon, thần cướp trước nha. Chuyện chiêu cáo thiên hạ, trả cửu gian quân thủ sự trong sạch, đã báo cho nữ hoàng. Lý Mộ đang chuẩn bị đặt ốc biển xuống, bên trong truyền đến tiếng của nữ hoàng. Nói dây chậm một chút đi, chuyện ngươi cùng với vị hôn thê của ngươi. Lý Mộ ngẩn ra một phen. Ô trời, không ngờ nữ hoàng hóng hớt như vậy chứ, nói về tình huống hắn cùng với Liễu Hoàng Yên bên nhau, thật ra không có gì, chỉ là nói những cái thứ này đối với một con chó độc thân lớn tuổi tựa như có một chút tàn nhẫn đó. Cái này đã không phải là hành hạ chó mà là giết chó, nhưng đây là nữ hoàng tự mình yêu cầu mà, hơn nữa nàng cũng không cho Lý Mộ được sống để mà lựa chọn. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, Đó là chuyện sắp xỉ của một năm trước, khi đó thần vẫn là một bộ khoái nhỏ ở huyện Dương Khâu. Nàng vừa mới dọn đến huyện Dương Khâu ở cách dách của thần. Lúc kể cho nữ hoàng, bản thân của Lý Mộ nhớ lại quá trình cùng với Liễu Hàm Yên, quen nhau, hiểu nhau, rồi mến nhau. Hắn, hai kiếp, cũng chỉ có một lần yêu đương hẳn hoi như vậy. Hai người ngay từ đầu đối địch với nhau, đến về sau như là keo như sơn. Trong đó đã trải qua không biết bao nhiêu khúc chết Lý mộ nói xong lời cuối cùng, không có đến một năm nữa, nàng sẽ đến thần đô rồi. Chúng ta sẽ ở thần đô thành hôn, bệ hạ đến lúc đó. Nếu mà có thời gian, có thể tới trong nhà của ta để mà uống rượu mừng. Nương tử nhà ta, phi thường sùng vái bệ hạ, cũng không có để thần nói xấu bệ hạ đâu. Chương 450 dạy trong mộng, nữ hoàng thản nhiên nói. Người nói xấu trọng sao Lý mộ dỗ dàng giải thích À không ý tứ của thần là Nàng rất ủng hộ bệ hạ Như thần ủng hộ bệ hạ giấy Nữ hoàng trầm mặt một lát hỏi Người vì sao mà ủng hộ trẩm Lý mộ nghĩ nghĩ nói Bởi vì trong lòng của thần Bệ hạ là một vị minh quân Đánh giá thần ủng hộ Thần ở thần đô Sở dĩ không sợ hãi gì Chính là vì thần biết Bệ hạ ở phía sau của thần bệ hạ là hậu thuẫn kiên cố nhất của thần thần nguyện làm mau sắc bén trong tài của bệ hạ nữ hoàng không có nói gì hồi lâu mới nói thần thông pháp thuộc người học thế nào rồi lý mộ nói thật trong khoảng thời gian này luôn luôn bận việc của thôi Minh trải qua bệ hạ chỉ điểm chỉ học được phận hình thôi nữ hoàng nói người mặc dù có bùa cùng gia pháp bảo nhưng mà những thứ này đều là vật ngoại thần người phải nhanh chóng một chút học thêm một ít thần thông Đề cao thực lực của bản thân đi Điều nữ hoàng nói Lý mộ cũng rõ Tu hành giả có thể dựa vào bùa cùng với pháp bảo Nhưng mà dựa vào cái gì Cũng không bằng dựa vào chính mình Tị thủy phù mang ở trên người Cũng có thể ở dưới nước hành động Nhưng mà nếu là học được thần thông vào nước Vô luận sông ngoài biển hồ Đều có thể đi tọa quả chi thuật Có thể lửa không đốt được Không cần phải dùng bùa chú pháp bảo Ngoài ra Một chút thần thông khác Cũng rất là thực dụng như là chứng phục thuộc có thể khiến cho lửa nước mưa cho bụi các thứ không có dính vào trong người. Khí cấm đại lực có thể khiến cho thân thể đạt đến mức tận cùng có thể so với phật môn kim thân. Trong ốc biển không có thanh nằm Lý mộ lại cảm giác cơn mệt mỏi ập tới nhanh chóng đi vào giấc mộng. Trong mơ nữ hoàng mặc một cái váy trắng bình thường nói Bắt đầu từ hôm nay Chẳng sẽ trong mộng dạy người thần thông, người nghiêm túc học tập đó. Ôi trời ơi trời, nịnh bỡ quả nhiên hữu dụng. Có một vị cường giả siêu thoát cầm tay dạy là cơ hội bao nhiêu lần nằm mơ cũng không có cầu được đâu. Chỉ cần lý mộ kiên định đứng bên cạnh nữ hoàng, có thể nhìn thấy tạo hóa cảnh đang hướng hắn phật tài. Thiên phú tu hành cao tới đâu, không có gặp được cơ duyên to lớn, rất khó ở trước 30 tuổi đã thăng cấp tạo quá. Nhưng nếu có cường giả siêu thoát chỉ đạo, có đủ linh ngọc, có đủ niệm lực ở trong vòng mấy năm đi hết con đường mà người khác mấy chục năm mới có thể đi hết cũng không phải là không có khả năng. Thượng Quang Ly chính là một ví dụ. Nói tới Thượng Quan Ly, nàng là nữ quang bên người của nữ hoàng, cũng là ống truyền lời của nữ hoàng trên triều đường. Một lần này chào sớm, nàng chưa có xuất hiện. Thôi mình từ dưới mí mắt nội về để chạy thoát khiến cho nàng rất là tức giận. Bởi vì những người đó theo dõi Thôi mình là thủ hạ của nàng. Vì giảng hồi thể diện nàng cố ý hướng nữ hoàng xin lệnh. Tự mình dẫn người đủ giết Thôi Minh. Cái chuyện truyền chỉ liền rơi xuống trên đầu của Lý Mộ. Lý Mộ từ trong một góc đi trên đài cao chỗ nữ hoàng trước điện thay thế vị trí của Thượng quan Ly. Hôm nay nữ hoàng trước kia Lý Mộ chỉ có thể đứng trong góc đại điện dụng trộm quan sát. Hôm nay đứng ở trước đại điện nhìn xuống quần thần chuyện Thôi Minh nằm dùng của Ma Tông sự tình liên quan trọng đại liên lụy rất nhiều buổi chiều sớm hôm nay Liên chỉ thảo luận cái chuyện này hạ nhân phò mã phủ ban đầu đã bị triều đình trốc nã hết sau khi bị sưu hồn lại tìm ra giày cái tên đệ tử Ma Tông thân phận của Thôi Minh cũng hoàn toàn được định tính phò mã đương triều quan nhiên tứ phẩm một quốc gia thế mà lại nằm dùng của Ma Tông Đây là sỉ nhục của triều đình, là châm chọc lớn nhất đối với triều đình. Húng chi, Thôi Minh là Trung Thư Thị Lan, quyền cao chức trọng, biết được gần với toàn bộ việc lớn của quốc gia, mà các loại quyết sách của Đại Chu đều thông qua Trung Thư tỉnh làm ra. Nói từ trên trình độ nào đó, mấy năm qua, Ma Tông đang nắm giữ triều chính của Đại Chu. Tính kỹ, mấy năm nay, hành vi của Thôi Minh hắn khống chế đảng cũ, kiên quyết ủng hộ lấy bạc chuột tội. Trên xử lý một số chuyện nhỏ nào đó Nhìn như là ủng hộ đảng cũ Ủng hộ lợi ích quyền quý Trên thực tế lại là đang tiêu hao Lòng tin của dân chúng đối với đại tru Đang suy yếu niệm lực của dân chúng Hắn đang mượn điều này Quả loạn triều chính Đảng cũ ở trên chuyện của thôi mình Gặp một đả kích lớn quan nhiên quyền quý Tiếp xúc chặt chẽ như thôi mình Đều bị lấy nhiếp hồn thuộc để mà hỏi tin Ngay cả dân dương công chúa Cũng không may mắn thoát khỏi Cũng may chưa có điều tra bọn họ có cấu kết với Ma Tông, nếu không bị chuông gia cùng dự đảng mới bắt lấy cơ hội chỉ tội danh cấu kết Ma Tông đã có thể khiến cho tiêu thị dạng kiếp bất phục. Đương nhiên, dù vậy bộ phận quan viên của đảng mới cũng ở trên triều đình mượn điều này buộc tội người đảng cũ khắp nơi. Ngày thường hai đảng tranh mặt đỏ tai hồng, hận là không thể đánh nhau. Một lần này quan viên của đảng cũ chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn. Trong chuyện của Thôi Minh, bọn họ cho rằng, chỉ là lợi ích của bản thân, bách quan trong triều, thế mà không một ai nhắc tới cửu gian quận thủ. Lý Mộ, hướng về phía Thượng Thư lại nói, Bệ Hạ có chỉ, cửu gian quận thủ đã bị Thôi Minh du hãm hàm quan đến nay nên chiều cáo thiên hạ, trả choán sự trong sạch. Ngoài ra, công bộ, phái người tới cửu gian quận, xây miếu lập bia choán. Hình bộ, đại lý tự, tông chính tự các bên, phải lấy án này làm cảnh báo phạm sự kiện mạng người cần phải cẩn thận đối đãi kẻ coi rẻ mạng người nghiêm trị không tha vụ án của thôi minh xem như gõ giang chuông cảnh báo cho triều đình tài của ma tông đã dường đến trong triều đình hơn 10 năm trước đã bố trí kẻ nằm dùng ở trong triệu thậm chí còn trở thành phò mã một quốc gia nếu không phải là bản án cũ thôi minh năm đó phạm đã bị bại lộ không biết hắn còn có thể che giấu bao lâu tiết lộ bao nhiêu cơ mật quốc gia cho Ma Tông. Ai cũng không biết, trừ thôi mình, trong triều còn có kẻ nằm dùng khác của Ma Tông hay không. Nội dễ thanh tra quan nhiên trong triều, sau khi bãi triều, Trương Xuân cùng Lý Mộ sống dài đi hỏi, không thể su hồn đối với Bách quan, nội dễ thông qua cái gì điều tra kẻ nằm dùng của Ma Tông. Lý Mộ nói, kẻ nằm dùng của Ma Tông đều có một đặc điểm, mặc kệ là nam hay nữ đều tuấn mỹ phi thường người như vậy dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm nhất thu hoạch tình báo. Trương Xuân nhẹ nhàng thở ra nói, vậy thì bọn họ hẳn là không hoài nghi đến trên người của bản quan rồi. Nói xong, tựa như ý thức được cái gì, vẻ mặt của hắn trở nên có một chút phức tạp, nhất thời không biết là cao hứng hay là khổ sở nữa. Đứng ở cửa cung, Trương Xuân thở dài. Tuy là Thôi Minh đã bị bãi quan, trở thành tội phạm truy nã quan trọng. Nhìn như là hắn thắng Thôi Minh Nhưng mà thật ra ở một phương diện khác Hắn luôn không có bằng Thôi Minh chương 451 Tâm ma của nữ hoàng Đây là một thế giới Nông cạn cỡ nào Bọn họ căn cứ diện mạo Mang con người chia ra làm ba bảy loại Bề ngoài giống như Thôi Minh Lý mộ có vô số nữ tử thích Theo đuổi Những người bộ dạng đẹp này Vô luận là cuộc đời hay là con đường làm quang Đều thuận lợi hơn so với đại bộ phận mọi người Ngay cả ma tông chọn nằm dùng Cũng yêu cầu diện mạo tuấn Mỹ Mà như bọn họ Cái loại diện mạo bình thường này á, Thường thường phải trả giá cố gắng gấp mấy lần Mới có thể đạt được Thứ bọn họ lật trong tay có thể đạt được Hắn lắc lắc cái đầu thở dài nói Nông cạn Nữ tử thần đô nông cạn thì thôi đi Không ngờ ngay cả ma tông Cũng nông cạn như vậy Người càng túng Mỹ Sẽ càng bị hoài nghi Vậy thì bốn dương chẳng phải là rất nguy hiểm sao Phía sau truyền đến thanh nằm Cắt ngang Trương Xuân cảm tháng Hắn quay đầu Nhìn thấy Thọ Dương đứng ở phía sau Hắn cùng Lý Mộ không xa Dễ mặt lo lắng Ảnh mắt của Trương Xuân dừng trên cái bụng hơi phình lên Của Thọ Dương nói Dương gia quá lo rồi Trên triều đình không có ai càng an toàn hơn so với người Thọ Dương vỗ vỗ ngực nói Ồ vậy thì tốt Nói xong hắn tựa như ý thức cái gì chỉ vào Trương Xuân tức giận nói Nè họ trường ngươi câu này là có ý tứ gì Ngươi nói là bổ dương bộ dáng không có túng mỹ sao Ngươi một cái tên tông chính tự thừa nho nhỏ mà cũng dám lấy hạ phạm thượng Không không hạ quan không có ý tứ này đâu Ta thấy ngươi chính là ý tứ này cũng không tè một bãi Để mà xoay xem cái bộ dáng của ngươi đi Ngươi có tư cách gì mà nghị luận bổ dương chứ Bổn Dương nói cho người biết, lúc mà trẻ tuổi, Bổn Dương cũng là một mỹ nam tử có tiếng của thành Đô đó. Thọ Dương hung hung hổ hổ lên kiệu, trương xuân đi vòng về thành Đô nhà. Lý Mộ thuận tiện mua một chút đồ ăn để về nhà. Vừa mới đi công tác trở về, hắn tính cho mình vài ngày nghỉ. Lúc mà đến cửa, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Sợ phu nhân đứng ở đó nhìn Lý Mộ nói, đại nhân đã trở lại. Lý Mộ nhìn nàng nói, Thôi Minh là kẻ nằm dùng của Ma Tông, Triều Đình đã ở 36 quận truy nã hắn. Hắn trốn không có thoát đâu, ngươi ở thần đô chờ tin tức là được. Sợ phu nhân lắc đầu nói, ta là hướng đại nhân để mà chào từ biệt. Thôi Minh cùng chứ ta có thù lớn sống chết không thể đội trời chung. Ta muốn tự tay giết hắn, giết chết cái tên xuất sinh này. Lý mộ nghĩ nghĩ cũng không có khuyên nàng nữa. Hơn hai năm qua, nàng đều giữa vào thù hận để mà sống. Mục tiêu duy nhất chính là tự tay giết chết Thôi Minh báo thù. Đây là nút thắt trong lòng cùng với chấp niệm của nàng. Nếu không thể tự tay kết thúc Thôi Minh, quá giải cái đoạn chấp niệm này, tu vi của nàng rất khó có thể tiến bộ. Cảnh giới thứ 5 cùng cảnh giới thứ 6 có một lạch trời lớn nhất của 6 cảnh giới đầu. Tu hành giả chỉ có thể đột phá đến thần thông cảnh, thăng cấp tạo hóa, chẳng qua cái vấn đề thời gian tư chất kém một chút. Chịu đựng mấy chục năm rồi cũng có thể tấn thăng Nhưng mà cảnh giới thứ 5 Tiến vào cảnh giới thứ 6 Không chỉ là vấn đề chịu đựng Trong triều cường giả tạo quá không ít 36 chủ quan Không một ai không phải là tạo quá Mà cường giả động quyền Chỉ có ít dài dị thôi sở phu nhân nếu mà khúc mắt chưa giải Đời này cũng chỉ có thể là Cảnh giới thứ 5 u hồn Lý mộ nhìn nàng nói Tự ngươi cẩn thận một chút Thôi minh chạy khỏi thần đô, bên người chỉ sợ sẽ có cao thủ ma tông. Người tốt nhất hội hợp với cường giả triều đình, cùng nhau hành động đi. Sở phu nhân gần đầu nói, ta biết rồi. Nàng sau khi mà nói xong, chậm rãi quỳ trên mặt đất nói, đà tạ ân của đại nhân thu lưu cùng giúp đỡ. Sở dân nhi, sau khi mà chính tay đầm thôi minh, nếu còn sống, nguyện phụng đại nhân làm chủ, làm trâu làm ngựa cho đại nhân sai khiến. Lý Mộ Phật Phật Tài nói, Không cần đâu, 20 năm qua, Ngươi luôn vì thù hận mà sống. Ta hy vọng, Sau khi mà chính tay đâm kẻ thù, Có thể vì chính ngươi mà sống. Sợ phu nhân là một người đáng thương, Gã cho nhầm người thôi, Dẫn tới bản thân chết, Toàn bộ bị giết. Nhưng mà nàng so với con gái cửu gian quận thủ, Lại xem như là may mắn, Bởi vì nàng có cơ hội chính tay đâm chết kẻ thù. Nửa đời trước của nàng, Đã đủ bất hạnh rồi, Thu nàng làm người hầu trong lòng của Lý Mộ khó yên. sợ phu nhân giải ba cái đối với Lý Mộ, xoay người rời khỏi. Không gian chung quanh của Lý Mộ trang ngập tình cảm cảm kích của nàng. Từ sau khi mãn ngưng tụ ra bảy phách, liền rất ít thông qua hấp thu cảm xúc tu hành nữa. So với Linh Ngọc cùng với niệm lực, con đường bảy loại tình cảm sinh ra cực kỳ phiền toái. Nhưng mà cảm xúc sợ phu nhân lưu lại, Lý Mộ không có lãng phí. Con đường tu hành càng dễ dàng thu hoạch lực lượng tu hành lên thật ra càng khó. Ví dụ như thiên địa linh lực ẩn chứa các nơi của không gian, chỉ phải biết dẫn đường thì có thể mang nó đưa tới luyện hóa tu hành. Nhưng mà loại phương thức tu hành này cực chậm, cảnh giới tăng lên phi thường khó. Mà như là 7 loại tình cảm, niệm lực các loại lực lượng đặc thù, tuy thu hoạch phi thường khó nhưng mà có thể đề cao tốc độ tu hành rất nhiều. Tốc độ tu duy của Lý Mộ tăng nhanh như vậy, Không phải là vì hắn là thuần dương chi thể mà là vì toàn bộ dân chúng của Thần Đô đều đang lấy niệm lực ủng hộ hắn tu hành. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn gặp nữ hoàng. Nếu không phải là nữ hoàng ở thời điểm hắn gặp được bình cảnh tu hành cho hắn một lần quán đỉnh kia chỉ sợ Lý Mộ bây giờ còn kẹt ở tụ thần. Nàng không chỉ giúp cho Lý Mộ phá cảnh buổi tối dài ngày gần đây còn có thể lấy thuộc đi vào giấc mộng Ở trong mơ dạy lý mộ thành thông Dưới sự cầm tay chỉ đạo của nàng Lý mộ tiến bộ thần tóc Ngắn ngủn có ba ngày liền nóng giữ hai loại thần thông Ngoài ra lý mộ cũng trong mơ Cùng nàng chơi cờ Tán gẫu Đương nhiên càng nhiều thời điểm Hắn đang hướng nữ hoàng thỉnh giáo Vấn đề tu hành Nhìn theo sở phu nhân rời khỏi Lý mộ đi vào trong nhà làm cơm xong Sau khi mà do dự một lát Lấy ra con ốc biển kia Lấy pháp lực thúc dục hướng ốc biển mở miệng. Bệ hạ, ăn chưa? Trong ốc biển thật lâu, không có tiếng đáp lại. Ngay tại lúc Lý Mộ chuẩn bị cắt nó đi, trong không gian ở sân giao đồng một trận, bóng người của nữ hoàng bóng dưng xuất hiện. Chiêu biến người sống này, Lý Mộ nhìn mà trong lòng hâm mộ không thôi. Nhưng mà thuộc Na Di, cần phải động quyền đỉnh phong mới có thể thi triển được. Hẳn cách nó còn có một con đường rất dài phải đi. Lúc ở Bắc quận, dùng tạo hóa đan cứu tô hòa lý mộ, liền tính sau khi mà về thần đô, quan tâm nhiều một chút đối với nữ hoàng. Nàng thật ra chính là một nữ tử bình thường bị nhốt trong một cái lòng giam thôi. Cái này không quan hệ với thân phận nữ hoàng của nàng, cũng không quan hệ với thực lực siêu thoát của nàng. Thứ mà nàng cần nhất không phải là quyền lực, cũng không phải là thực lực, mà là người thân cùng với bạn bè. Các bạn... Vừa nghe xong tập 57, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.